Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Ma Bẻ Lái Mình là Ma Truyền, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án Và đến với một vụ án xảy ra ở Tân Bắc, Đài Loan nha các bạn Không biết là các bạn đã nghe đến thần thỏ chưa? À, hán Việt thì gọi là thố nhi thần Chắc là cũng ít người biết ha Ngay cả khi các bạn xem phim Tây Du Ký Thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều thần thú ở trong đó đúng không? Là các vật cưỡi của các vị trên thiên giới á Nhưng mà riêng con thỏ thì nó không được gọi là thần thỏ Mà nó chỉ được gọi là thỏ tinh thôi Vậy mà Ở Tân Bắc Đài Loan các bạn Nó có một đền thờ thần thỏ Cái mục đích của cái đền thờ này nó cũng lạ lắm Lát nữa mình sẽ nói sau Giờ mình nói về con thỏ trước nha Ở Trung Quốc Đài Loan và một số nước thì trong 12 con giáp á, người ta không có tuổi con mèo giống Việt Nam đâu mà thay vào đó là tuổi con thỏ Vào thời phong kiến Trung Quốc thì người nông dân người ta có thói quen là thức dậy và đi làm đồng vào khoảng 5 đến 7 giờ sáng thì đây cũng là cái thời điểm mà mấy con thỏ nó rời hang để nó kiếm ăn Tụi nó rất là thích ăn những cái ngọn cỏ mà còn động những cái giọt xương trên đó Vì vậy, đối với người Trung Quốc thì thỏ được xem là một loài động vật rất là gần gũi. Cũng có quan niệm thỏ là một biểu tượng của sự may mắn, tốt lành. Ở thời nhà Hán, con thỏ nào mà nó có màu trắng là cực kỳ hiếm. Nó sẽ được dùng dâng lên cho vua giống như là một món quà quý giá từ các địa phương. Tại vì đa số thỏ ở Trung Quốc, những con thỏ bản địa thì nó sẽ có những cái màu nâu sẫm thôi. Còn những cái con thỏ trắng mà được dâng lên vua á, Thì có thể là nó bị mắc bệnh, bạch tạng hay gì đó Nhưng mà nhờ vậy cái bộ lông của nó trắng mút Hiếm lắm Mà cái gì hiếm thì nó sẽ trở thành quý Tới khoảng thế kỷ 18 Thì các thương nhân châu Âu mới mang cái giống thỏ trắng tới Trung Quốc Rồi cho nó lai tạo y xèo Mới tạo ra thỏ trắng ngày nay ở Trung Quốc đó các bạn Người xưa còn cho rằng là Thỏ là một loại động vật cực kỳ thông minh Có bản tính, cảnh giác cao độ Nó chạy rất là nhanh vận tốc đo được có thể tới 70km một giờ Nhanh hơn cả con ngựa đó các bạn Đôi tay dài của nó thì có thể xoay được 270 độ và nghe được âm thanh Từ các khoảng cách rất là xa Lỗ mũi cũng rất là lớn Cho phép nó hít một cái lượng khí lớn Vô trong phổi Phục vụ cho cái quá trình chạy thần tốc của nó đó Cái sự nhanh nhẹn và thông minh của loài thỏ Đã được người xưa bỏ vô thành ngữ Thậm chí là bỏ vô binh pháp luôn đó các bạn Ví dụ như cái câu là Thỏ khôn không ăn cỏ cạnh hang Thỏ khôn biết đào ba hang Hán Việt gọi là giảo thố tam quật Nghĩa đen là mấy con thỏ khôn á, Nó sẽ không có ăn cỏ ở trước cái cửa hang Tại vì nó ăn mà hết á, Thì sẽ lộ cái cửa hang của nó ra Tạo điều kiện cho thú giữ tấn công Cho nên nó không có ăn những cái ngọn cỏ để che lấp cửa hang cho nó Mà nó đi xa xa chỗ khác nó ăn Còn cái việc mà nó đào một lần ba cái hang Là để gây rối cho kẻ thù Tăng thêm cái cơ hội trú ẩn an toàn cho nó Còn nghĩa bóng có nghĩa là Khuyên người ta là người giỏi thì phải biết ẩn mình Chờ thời cơ và biết cách phòng thân trước mọi biến cố Ở trong binh pháp tôn tử Thì ở thiên thứ 11 có cái câu là Lúc mới đầu, binh phải như cô gái thơ, chờ địch hé cửa, rồi sau như con thỏ sỏng, khiến địch không kịp chống cự. Tức là, nói đến cái chuyện là khi thời cơ đến, phải thần tốc tiến công để cho địch không kịp trở tay, thì mới có khả năng giành phần thắng. Ở ý trong binh pháp là như vậy. Ngoài ra, người xưa cũng thường xem thỏ là đại diện cho vẻ đẹp của sự nữ tính, Đáng yêu, hiền lành, chỉ ăn thực vật và hiếm khi tấn công các con vật khác Hồi đó người ta còn tưởng tất cả con thỏ đều là giống cái hết đó các bạn Người ta tưởng là thỏ nó không có con đực Nguyên nhân là do cái bộ phận mà để phân biệt đực cái của thỏ nó hơi giống nhau Phải biết cách và phải có kinh nghiệm thì mới phân biệt được chính xác thỏ nào là thỏ cái, thỏ nào là thỏ đực đó các bạn Nó không giống như mấy con khác nhìn vô là biết liền đâu và không biết có phải cái lý do mà con thỏ đực con thỏ cái nó khó phân biệt như vậy mà tự nhiên thần thỏ lại là đại diện là vị thần bảo hộ cho tình yêu của những người đồng tính hay không nữa. Truyền thuyết kể lại rằng những năm đầu của triều đại Mãn Châu có một người đàn ông phàm trần tên là Hồ Thiên Bảo đã yêu say đắm một vị quan của triều đình đang cai quản tỉnh Phúc Kiến. Tất nhiên cái dị quan nó là nam rồi Thời phong kiến mà Hồ Thiên Bảo đã bất chấp nguy hiểm Mà theo đuổi cái dị quan này Một cách rất là cuồng nhiệt Một ngày nọ Bị mù quán bởi cái tình yêu đơn phương của mình Bằng một cách nào đó Mà Hồ Thiên Bảo Đã đột nhập vào phủ Rồi lén nhìn trộm cái viên quang kia tắm Anh ta bị bắt Đáng lý thì chỉ bị phạt mấy chục hèo thôi Không đến nỗi chết đâu Nhưng Hồ Thiên Bảo lại nói là Mục đích đột nhập là vì mình quá yêu cái vị quan kia Nam mà lại đi yêu Nam vào cái thời đó Người ta sẽ cảm thấy rất là kinh tởm Các tên lính dụng hình đã ra tay mạnh hơn Bởi vì thấy ghê quá, thấy ghét các bạn Và ra tay mạnh hơn bình thường Đã dẫn đến cái chuyện Hồ Thiên Bảo mất mạng Sau 7 thất kể từ ngày Hồ Thiên Bảo mất mạng thì một vị cao niên là trưởng làng ở đó đã liên tục mơ thấy một người tự xưng mình tên là Hồ Thiên Bảo, trong cơn mơ nói rằng đã được các vị trên thiên giới cảm động trước cái tình cảm mãnh liệt đó của anh nên đã phong cho anh là Thố Nhi thần, tức là thần thỏ đó, vị thần bảo hộ cho tình cảm đồng tính Sau những giấc mơ liên tục như vậy Thì trưởng làng đã quyết định cho xây một đền thờ Thố Nhi Thần ở Phúc Kiến Sau này lập ra hẳn một giáo phái Thố Nhi Thần luôn Ban đầu nhỏ thì nó cũng không có sao Nhưng sau này cái giáo phái này nó phát triển lên Mà phát triển càng mạnh càng nổi tiếng Thì lại càng nhanh chóng tới tay của triều đình Với cái quan niệm là cấm những cái tư tưởng lệch lạc phóng túng Thì triều đình nhà Thanh đã dẹp bỏ cái giáo phái này Đền thờ Thố Nhi Thần cũng bị phá bỏ luôn. Từ đó ở Trung Quốc không thấy cái đền thờ Thổ Nhi Thần nào nữa. Đến năm 2006, một đạo sĩ có tên là Lữ Nhất Minh. Đạo sĩ này cũng còn trẻ luôn các bạn. Đã thành lập một cái ngôi đền thờ Thố Nhi Thần ở Đài Loan. Nó được đặt ở quận Vĩnh Hòa, Đài Bắc. Là một ngôi đền thờ đạo giáo dành riêng cho Thố Nhi Thần. Người đã bảo hộ cho tình cảm của những người đồng tính. Theo đạo sĩ này, mục đích để lập cái ngôi đền này là để tạo ra một cái môi trường chào đón cho những người đồng tính, những cái nhóm người bị cho là bị kỳ thị và xa lánh. Cái ngôi đền này cũng thường xuyên tổ chức lễ cầu hôn cho các cặp đôi đồng tính. Mỗi năm ước tính là có khoảng 9.000 người hành hương đồng tính đã đến thăm cái ngôi đền này. Và đây được cho là ngôi đền tôn giáo duy nhất Không chỉ ở Đài Loan Mà còn trên toàn thế giới Dành cho người đồng tính Ok, nói một chút về truyền thuyết Thố Nhi Thần cũng như cái ngôi đền độc lạ ở Đài Loan. Những cái câu chuyện tương tự như vậy, những câu chuyện mình hay kể trên kênh thì mình có up lên cái website machuteam.vn để các bạn đọc ha. Ngoài ra thì tại cái website của mình sẽ liên tục được bổ sung những cái podcast kỳ án mà mình đã từng kể dưới dạng audio. Các bạn có thể vừa nghe vừa tắt màn hình cũng được và nó không bị gián đoạn giữa chân. Các bạn có thể tham quan machuteam.vn ha. Nếu mà thích thì nghe thường xuyên, còn không có thì thôi không sao hết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Trường Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Có điều kiện hơn thì ủng hộ các sản phẩm trên chu Tập Hóa và Cà Phê An Nhiên Sài Gòn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu nào. Vào khoảng 7h30 tối ngày 9 tháng 9 năm 2013 Một người đàn ông họ Ngô sống tại quận Nhân Đức, thành phố Đài Nam Đã ra cái giường cây của gia đình ở sau nhà để xem xét những cái cây trồng của mình Anh này ảnh có nuôi một con chó, ảnh đặt tên là ban ban Theo tiếng Việt có nghĩa là mập mạp đó các bạn Tạm gọi con chó này là bé mập nha Trong cái lúc mà anh này xong xuôi mọi việc kiểm tra cây cối xong, ảnh chuẩn bị đi ra khỏi vườn để về nhà thì tự nhiên cái con bé mập nó gặm một cái miếng gì đó, nó chạy tới chỗ ảnh rồi nó nhả cái đó ra xong nó sủ lên mấy tiếng. Anh này thì ảnh cũng tới coi coi con bé mập nó gặm cái gì, nhưng có lẽ do cái điều kiện ánh sáng trong vườn nó tối quá cho nên ảnh không có nhìn thấy rõ, chỉ thấy nó giống như một cái khúc giò heo vậy đó. Đã dậy còn bốc một cái mùi rất là ghê Ảnh sợ là cái con mập này nó sẽ ăn Nó ăn cái khúc giò heo này bị hư rồi Ăn vô có thể sẽ bị đau bụng Cho nên ảnh mới lấy cái gậy Ảnh hất cái khúc giò heo này về phía cái bụi cỏ gần đó Rồi ảnh khều khều cỏ lấp lại cho con mập nó khỏi ăn Xong rồi ổng dắt con bé mập về Ngày hôm sau Thì anh họ ngô này lại ra kiểm tra sân vườn như thường lệ Thì không ngờ Khi đi ngang chuồng của con bé mập Để kêu nó đi theo thăm dường Thì tự nhiên Ảnh lại ngửi thấy một cái mùi gì đó Nó vừa chua chua Mà nó vừa hôi hôi ngai ngái Nó giống như cái mùi ngày hôm qua vậy Ảnh mới hít hít thở thở Coi là cái mùi đó nó tự đâu ra Thì ra là nó nằm Ở ngay bên hông chuồng của con mập luôn Lại là cái khúc giò heo Ngày hôm qua nữa Cái con mập này nó vừa lì Mà nó vừa tham ăn Đã hất vô cái bụi cỏ rồi, mà nó vẫn lôi ngược trở về để nó ăn cho được nữa. Bật mình quá, ảnh mới lấy một cái bao giải, ảnh phủ lên cái khúc giò heo đó, rồi ảnh cầm, ảnh cầm vô cho nó đỡ dính tay các bạn. Rồi cầm ra cái chỗ đóng cỏ ngày hôm qua, định bụng lần này là không phải lấp cỏ không, mà chôn xuống dưới đất luôn, để cho con mặt nó khỏi ăn. Có điều cái lúc ảnh cầm ra cái bụi cỏ hôm qua đó, thì ảnh thấy... Ở đó cái khúc giò heo ngày hôm qua nó vẫn còn nằm nguyên ở đó Vậy là cái ảnh đang cầm là cái khúc giò heo thứ hai Ở đâu ra mà quá trời giò heo hư hỏng quăng tờ lưa vậy được Càng nghĩ thì lại càng thấy là không hợp lý các bạn Tại vì ở cái khu nhà của ảnh là một cái khu tương đối vắng vẻ Ảnh ở đây chăm sóc cái giường cây của gia đình Cái giường cây này nằm sát một cái con mương cho nên rất là thuận tiện cho cái việc tưới tiêu Ra khỏi cái bán kính chừng 200 mét thì mới có mấy cái nhà máy. Có điều là mấy cái nhà máy ở đó thì người ta cũng tổ chức căng tin hoặc là nấu ăn này nọ rồi. Công nhân ở ký túc xá người ta tự nấu ăn thì người ta cũng có thùng rác để mà bỏ những cái đồ dơ, đồ hư hỏng hay là rác thải. Chứ sao tự nhiên lại quăng ở gần cái khu vực cái giường cây nhà ảnh. Ảnh ở đây 15 năm chưa bao giờ thấy có cái miếng thịt dư nào bị quăng vô cái khu vực này hết trơn. Tự nhiên hôm nay có hai cái giò heo. Cái tính tò mò của một con người <cười> Bình thường thôi Trỗi dậy các bạn ảnh mới lấy cái cây ảnh khều khều cái giò heo ngày hôm qua Cái giò heo trong bụi ra coi thử Cái khúc giò heo đó, nó giống như Bị mở phủ lên vậy đó Nhưng mà bây giờ lật ra Nhìn kỹ dưới cái ánh sáng của ban ngày Thì cái khúc tròn tròn Nhìn giống như cái chân giò Thực chất nó không phải là chân giò Mà nó là một cái cẳng tay các bạn Trên bàn tay còn nhìn thấy các ngón đó, nó còn có hai đốt à. sau cái phút giây tá quả tâm tinh kinh quảng đó thì cái anh họ Ngô này lập tức gọi điện cho cảnh sát khoảng 20 phút sau thôi sau khi nhận tin thì đồn cảnh sát quận nhân Đức đã cử người xuống hiện trường để điều tra quả nhiên là khi cảnh sát tới xem xét hai cái chân giò heo này thực chất nó đúng là hai cái cẳng tay của con người bị sáp hóa sáp hóa thì ở trong cái video 500 ngày mất tích kỳ án 500 ngày mất tích thì mình đã có nói rồi nay nói lại một chút thôi là khi mà cái cơ thể không còn sự sống thì nó sẽ chuyển ngay sang cái dạng phân hủy hữu cơ tuy nhiên là không phải tất cả các bộ phận đều phân hủy giống nhau nếu được đặt trong một cái môi trường có tính kiềm nhiều hoặc là ẩm ướt thiếu oxy, thì cái quá trình thủy phân các chất béo nó có thể trộn với các chất hóa học trong cái môi trường đó. Các chất giống như là natri-hyrosis hoặc là kali hyrosis thì nó sẽ sản sinh ra axit béo và tạo thành một cái chất sáp có màu vàng hoặc là trắng xám và vô tình chất sáp đó nó sẽ phủ lại cái phần của cái cơ thể và cái phần mà được nó phủ lên, thì cái phần đó vô tình nó được bảo quản lâu hơn trước cái sự phân hủy so với lại các bộ phận mà không được phủ sáp. Cái trường hợp của cái đôi cánh tay của nạn nhân này thì bàn tay đã mất ngón, nó bị sáp hóa, cho nên tối hôm trước anh ta nhìn thấy cái cù lẳng nó giống như là cái chân giò heo. Như vậy thì rõ ràng đây là một vụ trọng án chặt xác nghiêm trọng rồi. Cảnh sát quận đã lập tức báo cáo sự việc cho Cục Cảnh sát Hình sự Thành phố để cử người xuống hỗ trợ. Khoảng tầm 2 giờ chiều ngày hôm đó, thì một số lượng lớn các cảnh sát và pháp y của Cục Điều tra Hình sự Thành phố đã đến hiện trường. Họ tỏa lực lượng ra khu vực xung quanh để tìm kiếm những phần còn lại của nạn nhân. Bởi vì thường cái phần này nằm ở đây thì rất có thể những cái phần khác nó sẽ nằm xung quanh đâu đó. Xa xa hơn một chút nhưng mà nó cũng sẽ trong cái khu vực. Cái phần mà họ muốn tìm thấy nhiều nhất là cái phần đầu Bởi vì từ cái phần đầu sẽ tìm ra được rất là nhiều thứ đối với cái nạn nhân đó Sau 2 ngày thì họ tìm kiếm không thấy bất cứ phần nào còn lại hết Có thể là hung thủ đã chia nạn nhân thành nhiều phần Và vứt ở nhiều nơi, ở xa chứ không phải là tập trung ở một khu vực Pháp y đã căn cứ theo cái độ sắp hóa của hai cái cánh tay tìm thấy thì dự đoán cái thời gian tử vong là khoảng 5 tuần cho đến 10 tháng. Một cái biên độ thời gian nó quá rộng. Cộng với dữ liệu hiện có chỉ là hai cánh tay. Rất khó để tìm ra những người có thể đáp ứng được cái yêu cầu trùng khớp từ những cái hồ sơ mất tích. Qua rất nhiều kỳ án các bạn biết rất rõ danh tính là cực kỳ quan trọng. Không có thì khó mà giải quyết được vụ án. Vậy thì làm sao để giải quyết cái vụ án này đây Trong cái lúc mà định dỡ bỏ hàng rào bảo vệ hiện trường Thì tự nhiên Con chó của anh Ngô Con bé mập á Nó sủa lên in hỏi các bạn Rồi nó chạy về hướng Tây Nam Một số cảnh sát chợt nhớ ra là Chính cái con bé mập này Nó đã tha hai cái cẳng tay này về Có khi là nó muốn dẫn mình Tới cái chỗ Để tìm thấy một cái gì đó hay không Thế là họ chạy theo cái con bé mập đó chạy về hướng Tây Nam theo con bé mập khoảng 250m thì tới một cái giường ổi bỏ quanang chưa xác định được là cái giường ổi này là của ai nhưng mà ở đó không có người chăm sóc cái con bé mập nó chạy vô bên trong xong tự nhiên nó ngừng lại ở một cái bao ly lông xong rồi nó sủa chưa tới gần cái bao baoly lông đã thấy cái mùi hôi lợm giọng nó phát ra rồi nó là một cái túi bán hàng của siêu thị 711 đã bị cắn rách có lẽ là cái con bé mập này nè nó muốn cho cảnh sát biết Là nó lấy hai cái cù lẳng này Ở cái bao này Cảnh sát mở bên trong ra Thì trong đó nó có hai cái lớp gói khác nữa Hai cái lớp đó Là hai lớp bao bì Của một cái loại gạo khá phổ biến Ở Đài Loan Bên trong nó có thêm hai cái lớp ly lông nữa Không có nhãn hiệu Và một cái áo gối Bằng vải cô tông nhét chung trong đó Và quan trọng nhất Tất cả những cái thứ đó Dùng để bao bọc Một cái món ở trong cùng Là một cái thủ cấp của người các bạn Có được phần thủ cấp này Thì ngay sau đó Báo cáo Pháp y Đã được hoàn thiện Với cái nhận định như sau Thứ nhất là dựa vào chiều dài Của hai cái xương cẳng tay Ước lượng chiều cao của nạn nhân Là khoảng 1m55 đến 1m59 Cân nặng thì không thể xác định được Có độ tuổi khoảng từ 25 đến 45. Tóc của nạn nhân thì được uốn nhưng mà không có nhuộm. Giái tay bên trái có hai cái lỗ sổ khuyên tay. Nhưng mà một cái lỗ thì nó nằm hơi cao. Nó không phù hợp với thói quen sổ lỗ tay của người phụ nữ Đài Loan. Thường phụ nữ Đài Loan họ không có sổ khuyên cao như vậy. Nạn nhân có tổng cộng 30 cái răng. Trong đó răng cửa đầu tiên bên phải hàm trên nó bị nghiêng vào bên trong. Nhìn nó hơi biến dạng một chút. Cái răng hàm đầu tiên ở hàm răng dưới thì bị sâu, nhưng mà không có trám. Không có chấn thương não nào rõ ràng hết, không có vết nước nào do tác động của ngoại lực. Nhưng xương chủm bị sẫm màu, tức là đã bị xuất huyết. Xương chủm nó là một phần của xương thái dương đó các bạn. Nó nhô xuống dưới tạo thành một cái mõm chủm, cho phép nhiều cái cơ dùng đầu có thể bám vào. Người ta còn thấy kết mạc mí bách của nạn nhân có hiện tượng xuất huyết, dạng chấm và bầm máu Cộng với chân răng của nạn nhân màu đỏ là hiện tượng tủy răng bị tổn thương và thiếu oxy các bạn Từ đó người ta suy ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân là ngạt thở cơ học do bị siết cổ Và khi dám định kỹ cái đầu người ta còn xác định được cái thời gian tử vong cụ thể là khoảng 6 tháng trước Khoảng tháng 3 năm 2013. Chiều dài của hai cái cẳng tay được phủ sáp là 21cm. Theo cái mặt cắt ngang của cái vết chặt, thì Pháp Y phát hiện là có ít nhất hai loại công cụ được sử dụng để phân chia. Cả hai cái công cụ này đều là dao chặt thịt, dao nhà bếp thông thường thôi. Vết cắt nó không có nằm ở phần khớp, nên hung thủ Là một người bình thường, không có hiểu biết gì về giải phẫu học Phía đội điều tra đã cho vẽ mô phỏng khuôn mặt của nạn nhân Và thông báo cho các khu vực để tìm thông tin Đặc biệt là tập trung ở khu vực Đài Nam, Cao Hùng và Gia Nghĩa Đồng thời tiến hành sàn lọc hồ sơ những người mất tích tại Đài Loan Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2013 Do cái cách bấm lỗ tai xỏ lỗ tai của nạn nhân Nó khác với phụ nữ Đài Loan Cho nên không loại trừ trường hợp Nạn nhân không phải là người bản địa Mà có thể là đến từ nước khác Một lao động đến từ Một nước Đông Nam Á nào đó Cái giường ổi bỏ hoang Nơi mà xác định được cái Thủ cấp của nạn nhân Nó có vị trí địa lý rất là đặc biệt Chỗ này thì dân cư thưa thớt Nó được bao quanh Bởi những cái vườn cây ăn quả lớn Đất nông nghiệp thì còn rất là nhiều Nhưng có rất là nhiều khu vực Đã bị bỏ quan, không có được khai thác nữa Nói chung là nó ngừng hoạt động Giống như là cái giường ổi này luôn Để tìm được cái vị trí này Khả năng kẻ thủ ác Phải sống gần đây Phải có sự hiểu biết về cái địa điểm này Dự đoán hắn có thể sống Trong cái khu vực Phạm vi là 3 số Nếu tính từ tâm là cái giường ổi Kẻ thủ ác này cũng không có sử dụng phương tiện cơ giới như là ô tô để tiến hành dứt sát bởi vì để chạy vào những cái khu vực cây cối rậm rạp như thế này thì ô tô rất là bất tiện, thậm chí là không chạy vào được luôn. Cái phương tiện tốt nhất là xe máy hoặc là xe đạp. Dựa trên cái suy luận này, thì lực lượng đặc nhiệm đã chia ra làm 4 tổ tiến hành điều tra đồng thời. Tổ 1 thì chịu trách nhiệm xem lại các video giám sát của 6 tuyến đường của tỉnh và huyện gần cái nơi mà vứt xác. Cái này là chua cực kỳ luôn các bạn. Bởi vì cái thời gian tử vong là khoảng 6 tháng trước lần Xem lại cái video của 6 tháng trước cho đến cái thời gian mà phát hiện ra vụ việc á thì nó không phải là một công việc đơn giản các bạn. Căng mắt ngày này qua ngày nọ cũng chưa chắc tìm được mà cũng không phải là cái video nào nó cũng được lưu trữ dài, có những video người ta chỉ lưu có 3 tháng là nó đã bị ghi đè lên rồi. Tổ 2 thì chịu trách nhiệm điều tra những người có tiền án ở ba quận Nhân Đức, Quý Nhân và Vĩnh Khang của Đài Nam Xem có yếu tố nào có thể xếp những cái người đó vô diện nghi phạm của vụ án này hay không Tổ 3 thì chịu trách nhiệm thu thập và xác minh hành tung của những người lao động nước ngoài là phụ nữ Đặc biệt là phụ nữ đến từ Đông Nam Á ở địa phương Tổ 4 thì tiếp tục tìm kiếm ở gần nơi vứt sát cố gắng tìm thêm các bộ phận còn lại xem có tìm thấy thêm cái phần nào của nạn nhân hay không phía cảnh sát sau đó đã sàn lọc được hơn 40 người có sự phù hợp với nhận định về hung thủ do ban chuyên án mô tả tức là có tiền án tiền sự sống trong bán kính ba cây số từ tâm vườn ổi là tầng lớp thấp trong xã hội Tuy nhiên thì qua xác minh tất cả những người đó xong một thời gian đều được loại ra khỏi diện tình nghi hết. Vì nạn nhân có thể là người nước khác đã đến Đài Loan, cho nên phía cảnh sát cũng đã tìm tư liệu ở Bộ Lao động và Cục Ghi Chú. Tuy nhiên thì Đài Loan vẫn có cái lỗ hỏng về cái vấn đề quản lý này. Rất nhiều người dân từ các nước khác, đặc biệt là từ Đông Nam Á, đã đến Đài Loan bằng cái con đường không chính thống. Họ lao động chui ở rất là nhiều cơ sở trên khắp Đài Loan luôn. Trường hợp nào mà bị chính quyền phát hiện thì sẽ bị trục xuất về nước, nhưng mà không phải lúc nào cũng phát hiện được. Bởi vì cái lực lượng lao động gọi là lao động bất hợp pháp đó nó rất là đông. Chính quyền không có quản lý hết được. Vì vậy nếu nạn nhân là một trong những cái lao động chui, những cái lao động bất hợp pháp ở nước khác đến Đài Loan thì sẽ rất khó cho cái việc điều tra bởi vì họ làm gì, ở đâu, không hề có thống kê trong danh sách của các bộ ngành quản lý. Về phần tổ bốn thì được giao nhiệm vụ là tìm lại các phần còn lại của nạn nhân thì họ có một cái phát hiện mới. Với cái nhận định Là kẻ thủ ác Không có phương tiện có thể di chuyển xa Nên các bộ phận còn lại Có thể là quanh đây thôi Nhưng mà nó bị ẩn Ở nơi nào đó mà mình chưa tìm thấy Ao hồ cũng là một trong những sự lựa chọn Có khả năng xảy ra Và với cái nhận định đó Rất nhiều ao hồ ở khu vực xung quanh Đã được tái cạn hết Quả thật Là tại một cái ao Cách giường ổi nơi mà phát hiện đầu nạn nhân một đoạn cũng khá xa. Tuy nhiên nó vẫn nằm trong cái bán kính mà cảnh sát đang tác ao để mà tìm kiếm. Thì họ thấy có hai cái đoạn xương đùi và xương chậu của nữ nằm ở cái đáy ao đó. Các bộ phận được tìm thấy này lập tức được đưa vào phòng giám định. Thì cái kết quả giám định sau đó đã cho biết. Hai cái đoạn xương đùi và xương chậu này đúng là của cùng một người. Nhưng... Nó lại không phải là của nạn nhân tìm thấy ở giường ổi Những phần xương này qua xác minh Nó thuộc về một vụ án 3 năm trước đã được giải quyết rồi Cách đó 3 năm thì có xảy ra một cái vụ án Xác nhân chia khúc tại quận Vĩnh Khang Cục Cảnh sát Đài Nam đã điều tra và bắt được kẻ thủ ác Sau một năm hắn lẫn chốn Hắn đã khai ra những cái địa điểm mà hắn đã vứt xác nạn nhân Nhưng sau đó thu thập lại thì nó không đủ một cái thi thể hoàn chỉnh. Chính bản thân kẻ thủ ác cũng không nhớ chính xác là phần còn lại mình ném ở đâu. Vô tình trong cái quá trình điều tra cái vụ án dường nổi này lại phát hiện ra những phần còn thiếu của nạn nhân xấu số, số năm đó. Phía cảnh sát cũng đã liên hệ và giao lại những phần này cho gia đình nạn nhân đưa về an tán bổ sung. Có tiếng mưa ngoài kia các bạn Nếu mà nó có ảnh hưởng âm thanh một chút thì các bạn thông cảm nha Lỡ thu rồi không có ngừng được Vậy là Cái vụ án 3 năm trước Đã được giải quyết trọn vẹn Kẻ thủ ác thì đã bị bắt từ lâu rồi Thi thể của nạn nhân cũng đã tìm lại được đầy đủ Nhưng cái vụ án hiện tại Là dậm chân tại chỗ Không có bước đột phá nào Ngay cả danh tính của nạn nhân còn chưa tìm ra được Thì làm sao mà tìm ra được kẻ thủ ác Dụ án sau đó vẫn được tiến hành điều tra, nhưng sau một thời gian nó cũng chẳng có một cái tiến triển gì hết. Phía cảnh sát đã cho in thông báo tìm người mất tích một lần nữa. Vẫn là hình ảnh của nạn nhân được phát họa nhưng những đặc điểm của nạn nhân lần này được mô tả bằng 4 thứ tiếng khác nhau. Vì nạn nhân có khả năng cao là người nước khác, cho nên ngoài cái tiếng Đài Loan họ cho in thêm tiếng Anh, tiếng Indo và tiếng Việt Nam nữa. Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó có cái phần mình tô lại là cái phần tiếng Việt Nam đó các bạn. Và cái thông báo này họ không chỉ mở rộng gửi đến các cục cảnh sát các tỉnh thành lân cận mà còn yêu cầu các đơn vị báo đài, truyền hình đăng tin hỗ trợ, đăng dày, đăng nhiều để tiếp cận đến nhiều người dân biết tới hơn. Tất cả những thông tin đó được đưa lên thì... Cũng có rất là nhiều người dân đã cung cấp nhiều thông tin nhưng mà qua điều tra xác minh thì lại không có trường hợp nào trùng khớp hết. Sau một thời gian thì nó có một thông tin báo án từ một người đàn ông đã làm cho cảnh sát phải suy nghĩ. Có một người đàn ông họ Đông sống ở quận Vĩnh Khang đã báo với cảnh sát rằng người vợ của ông ta là người Philippines đã mất tích từ ngày 10 tháng 8. Ông Đông đã tìm kiếm khắp nơi nhưng mà tìm không thấy. Theo ông Đông mô tả thì vợ ông có những đặc điểm về chiều cao, về hàm răng, có cái răng thụt vô, có cái bấm lỗ tai ở phía trên, giống như là trên thông báo của cảnh sát luôn. Liệu đây có phải là nạn nhân mà cảnh sát đang tìm kiếm hay không? Theo báo cáo pháp y thì nạn nhân trong cái vụ án vừa ngối tử vong vào khoảng tháng 3. Còn người vợ Philippines này thì lại mất tích vào tháng 8 Nhưng mà sao ông Đông lại nói là Vợ của ông có những đặc điểm giống y hệt nạn nhân vậy Trùng một hai đặc điểm thì cũng bình thường Nhưng trùng gần như tất cả các đặc điểm Thì nó cũng hơi khó nghĩ đó Ông Đông còn nói là Trong cái giấc mơ của ông mỗi đêm Thì ông thấy vợ ông hiện về Trong một cái hình hài không có nguyên dạng Nói với ông rằng Bà đã bị người ta sát hại rất là dã man Khi cảnh sát yêu cầu ông Đông Cung cấp hình ảnh của người vợ mất tích Thì ông Đông đã đưa cho cảnh sát Một tấm hình hai vợ chồng chụp chung Cái tấm hình này Được chụp ở cái khoảng cách Nó hơi xa kiểu lấy toàn cảnh đó, Cái người trên hình nó còn chút xíu à Đã vậy cái người vợ Trong tấm hình này cũng không có cười Cho nên cũng không nhìn rõ Cái hàm răng trên là nó có cái răng nào Bị thục vô giống như nạn nhân hay không Cảnh sát đã yêu cầu ông Đông tìm những cái tấm hình khác có cái góc chụp cận mặt hơn. Thì ông Đông lại tỏ ra là bối rối. Ông nói là không có tấm hình nào khác hết. Cái điều này nó cũng hơi lạ. Hai người sống với nhau đã hơn một năm, vậy mà chỉ duy nhất có một tấm hình thôi. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu được đến nhà của ông Đông. Thì tại đây họ tìm được một số tóc rụng của người vợ Philippines kia và đem về kiểm tra DNA so sánh với DNA của nạn nhân ở vườn nổi Và đúng như suy nghĩ của cảnh sát về trường hợp này, hai cái mẫu DNA này không có trùng khớp, hai cá thể là hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc này thì ông Đông ông mới chịu nói thiệt cho cảnh sát biết là do ông muốn cảnh sát phải chú tâm tìm kiếm vợ mình, cho nên mới nói dối rằng vợ mình có những cái đặc điểm giống y như nạn nhân như vậy Cái nạn nhân mà cảnh sát đang tìm kiếm đầm rộ trên các đơn vị báo đài Ông đã cố tình giấu hết những hình ảnh của vợ để tránh cảnh sát biết là ông nói dối Không ngờ là cảnh sát còn làm cả xét nghiệm DNA nữa Thì nó còn chính xác gấp trăm lần so với việc mà so sánh qua hình ảnh Tuy ông Đông đã khai báo không trung thực bịa ra cái chuyện vợ báo mộng này nọ là bị sát hại Nhưng mà cái việc vợ ông ta mất tích là có thiệt Sau một trận cãi vã thì cái người vợ Philippines này đã bỏ đi đâu thì ông Đông không biết dù đã tìm kiếm khắp nơi. Dù là nó không có liên quan đến vụ án dường ổi mà cảnh sát đang điều tra, nhưng nó vẫn là một vụ mất tích. Cho nên cảnh sát đã giao cho một đơn vị khác tiến hành điều tra riêng cái vụ này. Và rất nhanh sau đó, khi xét hồ sơ xuất nhập cảnh thì họ đã tìm thấy thông tin. Người vợ Philippines của ông Đông đã rời khỏi Đài Loan từ sân bay Đài Bắc và hạ cánh tại sân bay Manila, Philippines vào ngày 12 tháng 8, tức là 2 ngày sau khi bỏ nhà đi. Vì người vợ của ông Đông đã rời khỏi Đài Loan khi còn sống, nên mọi thứ nó không còn thuộc thẩm quyền điều tra của cảnh sát Đài Loan nữa. Vì vậy, vụ án người vợ Philippines mất tích được đóng hồ sơ lại. Ngoài ra, ông Đông cũng bị cảnh cáo vì đã cung cấp thông tin sai lệch cho cảnh sát gây tốn kém cho ngân sách nhà nước Toàn bộ cái số tiền xét nghiệm DNA thì ông Đông phải bồi thường lại Trở lại vụ án vừa ổi thì hiện tại nó vẫn đang là một vụ án bí ẩn Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được hé mở dù đã áp dụng gần như tất cả các biện pháp nghiệp vụ Mọi thứ tưởng chừng như là bế tắc rồi, sắp sửa bỏ cái này vô bộ hồ sơ những vụ án bí ẩn rồi thì vào một ngày cảnh sát quận nhân đức nhận được một thông tin từ một cuộc gọi ở tân bắc đã mở ra tia hy vọng cho vụ án nan giải này cuộc gọi đến từ một người đàn ông tên là trung quan gốc tân bắc hiện đang là đầu bếp tại một nhà hàng ở quận Trung Sơn, thành phố Đại Bắc. Anh này nói với cảnh sát là anh ta nghi ngờ nạn nhân là bạn gái mất tích của anh ta, là một phụ nữ đến từ một nước Đông Nam Á. Theo lời kể của Trung Quan, thì đầu tháng 11 năm 2012, anh có quen biết một người phụ nữ đến từ một nước Đông Nam Á đến xin việc làm tại nhà hàng nơi mà anh ta làm việc, gọi là Cô Lý, năm đó 27 tuổi. Anh và cô Lý đều độc thân, là đồng nghiệp trong nhà hàng. Ngày nào cũng gặp nhau. Và từ sự cảm mến, họ dần dần phát triển ra cái tình cảm yêu đương. Thỉnh thoảng thì anh có ghé nhà của cô Lý để chơi căn nhà thuê nằm ở quận Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc. Đang lâu lâu qua chơi nó cũng bình thường thôi, không có vấn đề gì hai người yêu nhau mà. Nhưng mà từ cuối tháng 1 năm 2013 thì... Theo anh Trung Quang cho biết là cô Lý đột nhiên có những cái biểu hiện khác thường. Cô viện nhiều lý do để Trung Quang không đến nhà mình chơi nữa. Thỉnh thoảng anh thấy cô nói chuyện điện thoại rồi cãi nhau với ai đó. Nhưng mà bằng cái tiếng của nước cô, anh người đại anh không có hiểu. Hỏi cô thì cô chỉ nói là người thân ở quê thôi. Đến tháng 2 thì cô Lý nói với Trung Quang là cha mẹ cô bắt cô trở về nước lập gia đình. Nếu không thì họ sẽ từ cô Nhưng cô không có muốn rời xa Trung Quan Bởi vì cô yêu anh rất là nhiều Cô không có muốn về nước Và điều này đã dẫn đến xung đột gia đình Giữa cô và cha mẹ Làm cho cô bị suy sụp tinh thần Anh Trung Quan thì anh nghe được như vậy Thì lại càng thấy thương bạn gái hơn Dự định là sẽ cưới cô Nửa tháng sau thì anh có thuê nhà Cho cô là một cái căn hộ khác có điều kiện tốt hơn cái căn hộ cô đang ở tạm thời không có cần đi làm chui nữa nếu mà bị phát hiện thì dễ sẽ bị trục xuất lắm, khi nào xong giấy tờ, đăng ký kết hôn thì đi làm lại sau không ngờ thì vào khoảng 13 giờ ngày 23 tháng 3 khi hai người đang ngồi hóng gió tại công viên gian sông Đại Giáp gần ở cái chỗ cái nhà hàng mà anh này làm việc á. Thì có một người đàn ông trung niên tự nhận là chồng của cô Lý Đột nhiên đã tiến tới phía họ Mắng chửi Trung Quan là đã cướp vợ của anh ta Thì ra sự thật là người đàn ông trung niên kia Chính là chồng của cô Lý Họ đã kết hôn với nhau được 6 năm ở quê nhà Và có một con chung Cô Lý nói rằng đã muốn ly hôn từ lâu Nhưng mà vì đứa con chung nên chưa biết tính thế nào Người chồng sau đó đã rất tức giận và kéo cô Lý về. Khoảng 8 giờ tối ngày hôm đó thì cô Lý có gọi điện cho Trung Quang nói rằng cô và chồng đã đạt được cái thỏa thuận ly hôn. Nói Trung Quang là đến cái nhà thuê để đón cô. Tuy nhiên lúc đó thì nhà hàng đang đông khách. Chủ nhà hàng không có cho Trung Quang đi. Trung Quang đã nói với cô Lý là bắt xe về cái căn hộ của anh ở đỡ đi. Rồi hết ca thì anh sẽ về Cái nhà hàng này bán xuyên đêm Cho nên hết ca là 6 giờ sáng ngày hôm sau Trung Quang đã về nhà của mình Thì không thấy cô Lý đâu Tuy nhiên anh nghĩ là Hai bên vẫn còn nhiều vấn đề cần phải thương lượng Như là quyền nuôi con cái Rồi phân chia tài sản này nọ Cho nên phải cần nhiều thời gian hơn Và anh nghĩ mình cũng không có nên hấp tấp gọi liền lúc này làm cái gì Rồi anh nằm xuống nghỉ ngơi nhưng mà ngủ quên luôn Ngủ tới 3 giờ chiều dậy Khi tỉnh dậy thì vẫn không thấy cô Lý Cho nên anh đã gọi điện thoại cho cô Thì điện thoại đã tắt máy Trung Quang mới vội vã chạy đến cái căn hộ của cô Lý Nhưng mà khi vào trong thì không thấy ai cả Ngay cả vali, túi sách và một số quần áo giày dép của cô Lý cũng không thấy ở nhà nữa Sau đó thì Trung Quang đã cảm nhận là có vẻ như cô Lý còn do dự chưa có muốn quyết định ly hôn với chồng cho nên đã tắt điện thoại không nói lời nào mà từ biệt rời đi Trung Quang cũng không còn cách nào khác là thôi thì ráng mà quên cái mối tình này chứ bây giờ nói gì thì nói mình cũng là người sai Mãi đến sau này khi mà anh thấy cái thông báo tìm kiếm Do cảnh sát đăng tải thì anh mới nhận ra là có thể bạn gái mình không phải là bỏ rơi mình bỏ đi mà có thể cô ta đã bị sát hại rồi. Trung Quan phát hiện rằng đặc điểm răng và chiều cao của nạn nhân gần giống với người yêu của anh là cô Lý. Trung Quan còn cung cấp hình ảnh lúc mà hai người chụp chung hình ảnh passport và visa của cô Lý. Trước đây cô có gửi hình của những cái giấy tờ này cho anh để nhờ người làm giấy tờ gia hạn cho cô. Từ những cái tài liệu được cung cấp thì cảnh sát đã nhanh chóng xác định được nhân thân của cô Lý. Cô Lý lấy chồng, chồng là họ Phùng. Vào năm 2007 tại quê nhà, hai người có một con chung. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2011 thì cô Lý đã đến qua Liên, Đài Loan dưới sự bảo lãnh của một công ty môi giới Và làm công nhân tại một nhà máy phân bón Đến tháng 6 năm 2012 Cô Lý đã Nghỉ việc mà không có lý do Bỏ trốn khỏi cái khu ký túc xá Của nhà máy phân bón Phía nhà máy đã báo cái vấn đề này Cho công ty môi giới Và sở lao động qua liên về cái chuyện này Tuy nhiên thì Đây nó không phải là một cái trường hợp gì hiếm Rất nhiều trường hợp mà Các lao động nhập cư từ các nước Đông Nam Á Tới đây dưới sự bảo lãnh của công ty môi giới họ chấp nhận không còn được cái sự bảo hộ đó nữa mà trốn để tham gia vào cái thị trường lao động bất hợp pháp bởi vì cái mức lương nó sẽ cao hơn Còn chồng của cô Lý tức là người họ Phùng thì nhập cảnh vào Đài Loan sớm hơn vài tháng theo hồ sơ là ngày 24 tháng 6 năm 2011 và họ Phùng làm việc tại nhà máy sản xuất shop Côn Thanh Từ đó cho đến nay, điều đặc biệt là nhà máy công thanh nằm cách cái giường nổi nơi tìm thấy cái thủ cấp và cái tay của nạn nhân chỉ cách có 300 mét thôi. Nhìn hình chụp thì răng của cô Lý rất giống răng của nạn nhân rồi đó, nhưng chưa thể xác định chắc chắn được. Phía Đài Loan đã nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát ở quê nhà của cô Lý và trích xuất DNA của người thân. Để so sánh Kết quả sau đó xác định được là Chính xác nạn nhân trong vụ án này Chính là cô Lý Qua quá trình điều tra vừa rồi Thì gần như cảnh sát đã nắm được Rất là nhiều thông tin Về nạn nhân này rồi Và lúc này thì khỏi nói thì các bạn cũng đoán được Là họ Phùng Chồng của cô Lý Sẽ được cảnh sát mời về để uống trà Vì anh là nghi phạm lớn nhất trong cái vụ án này Từ những cái dữ kiện kể trên Tuy nhiên, họ Phùng đã kịch liệt phủ nhận rằng mình không có liên quan tới vụ án. Anh còn nghĩ là vợ mình đang sống hạnh phúc với người đàn ông Đài Loan kia, chứ không hề biết rằng vợ mình đã bị sát hại. Thậm chí những cái lời khai của họ Phùng còn có cái sự đảo ngược chỉ về phía nếu mà vợ của anh ta thật sự chết thì có lẽ chính tình nhân của cô ta là người đàn ông Đài Loan tên Trung Quang kia mới là hung thủ. Theo họ Phùng kể lại, thì hai vợ chồng đã để con lại ở quê nhà cho người nhà chăm sóc, nhập cư sang đây, làm việc, kiếm tiền, rồi gửi về. Tuy nhiên, chồng thì làm việc ở Đài Nam, còn vợ thì làm việc ở Hoa Liên. Nên trong cái năm đầu mới sang, thì mỗi cuối tuần, Phùng mới đến chỗ của vợ là cô Lý ở Qua Liên để gặp. Một tháng gặp được khoảng 3-4 lần thôi. Đến tháng 6 năm 2012 thì do quá mệt mỏi với công việc tại nhà máy phân bón ở Qua Liên, cô Lý đã bàn bạc với chồng là quyết định đến Đài Bắc để tìm việc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, đỡ cực hơn. ù mưa lớn luôn rồi. Hơi kệ tiếp luôn. Cái chuyện đến nơi khác làm việc theo cái kiểu như vậy thì đúng là sẽ nhiều tiền hơn tại vì trốn được thuế, không có cần đóng. Nhưng nó là lao động chui, lao động bất hợp pháp. Nếu bị bắt thì khả năng sẽ bị trục xuất. Tuy nhiên thì cái vấn đề lúc này họ cân đo đông đếm được và mất thì họ thấy cái chuyện lỡ xui lắm bị bắt thì cao lắm là trục xuất thôi chứ cũng không có sao. Cho nên Cô Lý đã quyết định như vậy, bỏ ngang việc ở nhà máy phân bón ở Qua Liên rồi tới Đài Bắc. Do hai nơi làm việc bây giờ nó càng xa nhau hơn nữa, cho nên một tháng hai vợ chồng chỉ gặp nhau khoảng một đến hai lần. Đến tháng 11 năm 2012 thì cô Lý sau nhiều lần đổi việc đã sinh được một công việc tốt ở nhà hàng. Nhưng mà cũng từ đó thì chồng của cô thấy có cái vấn đề gì đó không ổn. Vì là đi làm chui, lao động bất hợp pháp, bị phát hiện thì sẽ rất là mệt. Cho nên, để tránh cái chuyện này, cô đã phải hủy cái số điện thoại ban đầu và nói chồng mình là Phùng đăng ký một cái số điện thoại mới dưới tên của Phùng. Đăng ký bằng tên của Phùng, nên quá đơn điện thoại sẽ được diễn thông gửi về cho Phùng. Thời gian đó, tự nhiên Phùng thấy cái hóa đơn nó tăng đột ngột. Phải gọi nhiều cho ai lắm, nhắn tin nhiều lắm Thì cái giá cước nó mới tăng đột biến như vậy Còn nếu chỉ gọi về cho gia đình ở quê nhà Thì mấy tháng trước cũng đã gọi bình thường Nhưng mà nó đâu có tăng đến như vậy Phùng đã nghi ngờ Và vào tháng 1 năm 2013 Trong một lần đến đại Bắc thăm vợ Anh đã kiểm tra điện thoại của vợ Xem vợ mình liên lạc với ai Đúng như dự đoán Anh ta đã phát hiện ra có những cái tin nhắn văn bản, cái cách nói chuyện nó mơ hồ giữa cô Lý và một người đàn ông lạ. Và cái lịch sử cuộc gọi, cái thời gian gọi nó rất là dài, mật độ rất là thường xuyên dày đặc. Tuy nhiên cô Lý đã chối nói rằng đây chỉ là đồng nghiệp tốt trong nhà hàng gọi nói chuyện với nhau bình thường thôi. Lúc đó thì Phùng cũng không còn cách nào khác là tạm thời nuốt cái cơn giận của mình lại để... Đều nghiên kỹ hơn Rồi một tháng sau Tức là tháng 2 Thì Phùng lại lên Tân Bắc Để gặp vợ Và lại phát hiện trong điện thoại Những tin nhắn Nhưng mà Lần này nó rõ hơn Tại vì nó mùi mẫn hơn Coi như là quá rõ ràng rồi Phùng đã gọi thẳng vào số điện thoại đó Chính là số điện thoại của Trung Quan Và với cái vốn liếng tiếng Đài Loan Ít ỏi của mình Có bao nhiêu là anh dùng hết Để chửi người kia Tuy nhiên Lúc đó cô Lý dẫn chối Rằng Đây chỉ là một cái sự hiểu lầm Nhưng mà khi Phùng nói là Dẫn anh ta tới nhà hàng để ba mặt một lời Thì cô Lý không chịu Phùng cũng thật sự không có biết Địa chỉ nhà hàng đó là ở đâu nữa Cho nên hai người đã cãi vã và đánh nhau Sau cái cuộc gây gỗ đó Thì Phùng đã âm thầm nhờ người quen Bạn bè để tìm cái địa chỉ nhà hàng Của cô Lý làm việc Nhưng mà khi đến nơi Thì họ nói là cô Lý đã nghỉ việc rồi Tuy vậy Vô tình trong cái lúc chán nản đi dọc cái công viên gian sông Đại Giáp là gần cái chỗ cái nhà hàng đó Thì Phùng lại bắt gặp cô Lý và cái người đàn ông lạ ngồi ôm nhau trên ghế đá đang ngắm sông Cho nên Phùng đã lao vào bắt tận tay Tuy nhiên thì cái thời gian vừa rồi Phùng cũng đã chán nản lắm rồi Cho nên khi cô Lý nói là muốn ly hôn Thì Phùng cũng đồng ý nói là về nhà bàn chuyện ly hôn Khi về đến cái nhà trọ là nhà trọ của cô Lý Cái nhà trọ này là được Trung Nam thuê cho cô ở đó Thì cô Lý chấp nhận tất cả các điều kiện Mà Phùng đưa ra để ly hôn Một là từ bỏ quyền nuôi con Hai là trả lại cái khoản phí Mà Phùng đã đóng cho công ty môi giới Để đưa cô qua đây Ba là không tranh chấp tài sản chung Mỗi tháng phải gửi 5.000 đại tệ tiền chu cấp cho con Cô Lý đã đồng ý hết Nói là cho cô một tháng Tối đa là hai tháng Để cô chạy tiền trả lại Phùng thì nghĩ thôi vậy cũng được Người ta đã không thương mình nữa Thì giải quyết như vậy đi Nên Phùng cuối cùng cũng đã đồng ý Vì vậy cô Lý đã gọi điện cho Trung Quan tới đón Nhưng lúc đó thì Trung Quan lại bận không đến được Cho nên cô tự gói ghém đồ đạt quần áo giày dép rồi tự rời đi Quá chán nản và mệt mỏi Nên Phùng đã ngủ lại căn nhà đó đêm đó Hôm sau thì trở về Đài Nam. Phùng tiếp tục khai rằng một tháng sau Phùng gọi điện cho cô Lý để nói về cái việc thỏa thuận ly hôn đó xúc tiến tới đâu rồi tiền xong trả lại này nọ thì điện thoại cô Lý đã tắt máy. Phùng nghĩ có thể là cô Lý chưa kiếm được đủ tiền cho nên trốn tránh. Có lẽ đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Nhưng cuối cùng tới bây giờ cũng không gặp lại cô Lý. Theo Phùng thì Cái việc ly hôn đó đã được thỏa thuận ổn thỏa rồi Anh ta cũng đang chờ cái chuyện đó Nhưng mà bây giờ cô Lý bị sát hại như vậy Thì có lẽ là liên quan tới người đàn ông kia Chứ anh thì không biết Phía cảnh sát cũng đã xác minh lại Ở phía trung quan cái người đi báo án Thì anh ta cũng thừa nhận là mình có nói dối một số tình tiết Nhưng mà anh ta không có sát hại cô Lý Đúng như lời của Phùng kể là vào tháng 2 Thì chuyện của cô Lý đã có chồng thì anh đã biết rồi chồng của cô Lý là Phùng cũng đã nhiều lần gọi điện chửi mắng và đe dọa Trung Quan. Chính vì lý do đó mà Trung Quan đã thuê một căn hộ khác cho cô Lý ở vào ngày 16 tháng 3 để trốn tránh Phùng. Cô Lý nói là rất là yêu Trung Quan và sẽ sớm ly hôn với Phùng, Trung Quan rất là tin tưởng điều đó. Tuy nhiên bây giờ đi báo án thì Trung Quan cảm thấy cái việc đó nó cũng rất là xấu hổ nếu mà Nói ra cái chuyện là mình đã biết người ta có gia đình rồi Mà mình vẫn cứ tiếp tục mắc sai lầm như vậy Thì nó hơi ngại Cho nên anh ta đã đổi một số cái tình tiết Nói là tới tận ngày 23 tháng 3 Mới biết cái chuyện cô Lý có chồng Kiểu như cho nó đỡ ngại Và anh cũng nói với cảnh sát là Hôm sau khi mà qua nhà Thì đã thấy dọn hết vali Một số quần áo, giày, dép Trung quan còn tưởng là Cô đã bị chồng gây áp lực Cho nên đã trở về quê nhà rồi vì vậy mà anh ta không có báo cảnh sát lời khai của hai bên là như vậy ai mới là kẻ thực sự liên quan tới vụ án sát nhân chặt xác này đây phía cảnh sát đã tiến hành điều tra xác minh sâu hơn thì sau đó họ nhận thấy rất nhiều vấn đề đang chỉ về hướng của người chồng họ phùng cảnh sát xem lại camera giám sát ở khu vực đầu ngõ chỗ nhà cô Lý thuê Cái nhà đó chính là cái nơi mà hai vợ chồng đêm đó bàn thảo chuyện ly hôn Lúc 2 giờ chiều Thì thấy một chiếc taxi đã đến đón Phùng Phùng bắt xe ngay ở đầu ngõ Cái đường để đi vào cái căn nhà thuê đó Và từ biển số cảnh sát đã tìm thấy người tài xế lái taxi ngày hôm đó Người tài xế ngày hôm đó đã xác nhận là có chở khách Tất nhiên là anh ta không có biết tên cái vị khách này là Phùng đâu Cái người khách đó yêu cầu tài xế taxi chở về ký túc xá của nhà máy shop Côn Thanh ở Nhân Đức. Sở dĩ tài xế này có chút ấn tượng với vị khách này. Là vì khi tài xế này thấy khách đang khệ này, đồ đạc nhiều, vali, túi đeo, và bao tải nữa. Cho nên là đã xuống xe định giúp. Thì cái vị khách đó lúc đó lại nói là không cần. Vị khách đó là Phùng đó. Rồi Phùng tự khiên bỏ vô cướp xe với lại yên sau xe rồi kêu tài xế chở đi. Tài xế này nói rằng từ đó giờ Lái xe bao nhiêu năm Chưa bao giờ thấy cái trường hợp mà Người ta từ chối mình phụ khiên lên xe Thường những trường hợp khác là Khách đều để cho tài xế phụ khiên lên Để người ta sắp xếp cho nó Hợp lý xe của người ta mà Cái hẻm này là trước cửa nhà thuê của cô Lý Đây là nhà thuê của cô Lý mà Do Trung Quang thuê Phùng chưa từng đến đây lần nào hết Ngày hôm đó là lần đầu tiên đến Vậy thì anh ta có đồ đạc gì ở đây Mà lại kéo nhiều đồ đạc ra ngoài như vậy Chỉ có thể trong vali đó Trong những túi đồ đó Là Cái thứ khác ghê rợn hơn Cảnh sát đã thu thập dữ liệu điện thoại di động Của cô Lý và phát hiện rằng Ngày 24 và 25 tháng 3 Điện thoại di động của cô Lý Có tín hiệu Nằm ở khu vực cách Ký túc xá của phùng 300m Thời điểm đó thì định vị chưa có chính xác lắm Có sai số Cho nên không loại trừ là Phùng Đã cầm chiếc điện thoại đó bên mình luôn Vì lý do gì đó Mà đã vô tình bật nó lên Để cột sóng nó phát hiện Thêm một điều nữa Theo lời khai của anh họ của cô Lý Là người đã hướng dẫn cho hai vợ chồng này Sang Đài Loan tìm việc Thì vào giữa tháng 4 Anh họ có gọi điện cho Phùng Và hỏi là tại sao Gọi cho Lý hoài Không có được Thì Phùng đã trả lời là Mấy bữa nay là Lý nó đã dọn về sống chung với em Nhưng mà cãi nhau hoài Rồi nó bỏ đi đâu em cũng không biết Chẳng phải là Phùng đã khai với cảnh sát là Từ hôm thỏa thuận ly hôn xong Là ngày 23 tháng 3 Thì vợ anh đã dọn đi luôn rồi Từ đó anh đã không có liên lạc gì nữa Vậy sao Giữa tháng 4 lại nói với anh họ là Cổ đã về sống chung Rồi mới vừa bỏ đi Cảnh sát đã khám xét nơi ở của Phùng trong cái túc xá dành cho công nhân của nhà máy shop Côn Thanh. Người ta phát hiện ra có nhiều bao gạo rỗng, có hiệu y như cái bao đựng đầu của nạn nhân mà được bé mập nó tìm thấy. Theo các công nhân khác thì Phùng rất thích ăn cái loại gạo này, nói là ngon, giống quê nhà. Với lại cái bao đựng gạo rất là chắc chắn, có thể dùng để đựng các vật dụng khác. Nên khi dùng hết gạo thì sẽ giữ lại bao gạo Bạn bè mà có bao gạo loại này thì anh cũng hay dặn là hết thì nhớ cho anh cái bao Thêm một điểm nghi vấn nữa đó là hai cái túi ly lông lớp trong cùng bọc cái đầu lại Thì nó là loại bao ly lông có kích thước là 23 x 25 inch Là loại bao công ty shop Côn Thanh đặt riêng kích thước để đóng gói sản phẩm của mình Nhìn thì nó cũng giống như những cái bao khác thôi Tại vì nó không có in hiệu, in chữ gì trên đó hết Nhưng mà khi đo ra mới biết là cái kích thước của nó Không có giống bất cứ cái loại bao nào tiêu chuẩn ở trên thị trường hết Bấy nhiêu dự kiện thôi Cũng đủ dự kiện để cảnh sát có thể xác định ai là hôn thủ rồi Và sau một thời gian tạm giam và thẩm vấn rất là nhiều đợt Thì đến ngày 5 tháng 11 năm 2013 Trong đợt thẩm vấn lần thứ 12 thì phòng tuyến tâm lý của Phùng đã sụp đổ. Anh ta đã khai nhận chính mình là hôn thủ và khai ra toàn bộ quá trình gây án. Thật ra trong đêm đó, cái việc thỏa thuận ly hôn nó không suôn sẻ như Phùng đã kể, mà nó là một trận cãi giả căng thẳng. Cô Lý nhất quyết đòi chia tay và không chấp nhận bất cứ điều kiện gì về vấn đề quyền nuôi con hay là cấp giữ này nọ hết. Càng không có cái chuyện cô ta sẽ trả lại cái số tiền mà Phùng đã đưa cho môi giới để hai người qua đây. Trong cái quá trình cãi giả đó, cô Lý luôn nói về người đàn ông của cô ta tốt như thế nào, còn Phùng thì tại ra sao. Cô ấy nói yêu Trung Quang như thế nào và ghét Phùng ra sao. Cô ấy còn nói rõ cái mong muốn kết hôn và sinh con với Trung Quang. Sau đó, cô ấy đã gọi điện cho Trung Quang đến đón đi mà không muốn nói chuyện với Phùng nữa. Trong cơn lửa giận, Phùng đã đánh cô Lý và hai người xảy ra ẩu đả. Kết quả cuối cùng thì Phùng đã ra tay quá mạnh khi tác động vào phần cổ của cô Lý. Đến khi cô Lý không còn động đậy nữa thì Phùng mới quảng hồn nhận ra là mình đã giết người rồi. Phùng suy nghĩ cả đêm về việc có ra đầu thú hay không thì nghĩ nếu bây giờ ra đầu thú thì chắc chắn sẽ đi tù. Thì ai sẽ là người đi làm để gửi tiền về nuôi con ở quê nhà đây? Nên Phùng đã quyết định trốn tội bằng cách phân thi phi tan Khoảng 6 giờ sáng Phùng đã đưa cô Lý vào nhà tắm Dùng dao làm bếp để chia ra Trong quá trình đó thì con dao bị gãy Nên đã lấy một con dao khác để tiếp tục cái quá trình này Bởi vậy Pháp Y nhận ra từ cái vết cắt là Có ít nhất là hai loại để dùng để phân thi đó Đến khoảng 12 giờ trưa Thì cái việc phân chia này đã xong Bọc lại bằng bao ly lông Sau đó nhét vào da ly Túi đeo, bao tải Trong nhà tìm thấy cái gì thì hắn sử dụng cái đó Rồi nhét thêm quần áo dày dép Của nạn nhân vào chung Đóng gói xong Phùng dành ra một tiếng để lau sạch Xả sạch quyết ở trong nhà tắm Thật ra thì cái việc lau dọn này Nếu giả sử cảnh sát mà phát hiện sớm Thì nó vẫn lòi ra dấu vết thôi Bởi vì vết máu Dù có được cọ rửa Mắt thường thì không thấy, nhưng dưới các phương tiện khoa học kỹ thuật, sử dụng các chất hóa học như là luminol này nọ đó, thì cũng có thể phát hiện được. Mình có nói đến cái phương pháp này trong nhiều video rồi, hôm nay không có nói lại. Còn cái trường hợp này là sau khi Trung Quan tới thì tưởng là cô Lý đã trở về nước rồi, nên anh đã trả lại cái ngôi nhà này cho chủ. Thì chủ cho người khác thuê, mấy tháng nay đã qua sử dụng thường xuyên, cho nên nó không còn... Có dấu vết gì để cho cảnh sát kiểm tra nữa Trở lại vào thời điểm đó Thì vào khoảng 2 giờ chiều Phùng đã đẩy hết vali Đeo theo túi đeo vác bao tải Ra đầu đường để bắt taxi Phùng chuyển ba cái túi Chứa các bộ phận cơ thể của cô Lý Vào cớp xe và ghế sâu xe Rồi yêu cầu tài xế Đưa về Đài Nam bằng đường cao tốc quốc gia Về đến nơi Phùng chuyển hết đồ đạc Lên cái ký túc xá của mình Rồi sau đó đi vứt các vật dụng như là quần áo, giày dép của nạn nhân trước. Rồi mua nhiều cuộn băng keo, về gói lại các phần còn lại một lần nữa, nhét vào các bao gạo rỗng, rồi những cái bao ly lông của công ty. Đóng hàng cho thật kỹ. Sáng ngày hôm sau, dẫn đi làm bình thường. Đến đêm thì dùng xe đạp, chạy đi nhiều nơi, nhiều chuyến để tìm những nơi vắng vẻ mà phi tan. Hắn chạy hai đêm thì bỏ được hết tất cả. Phùng từ lúc sang Đài Loan chỉ làm việc ở cái nhà máy này. Ở ký túc xá này nên khu vực xung quanh khá là rành rọt. Một phần thì Phùng ném xuống mương thoát nước của sông Tam Diệp gần nút giao thông quận Nhân Đức. Một phần thì hắn chạy đến khu vực bãi cỏ của nhà máy Bỏ Quang thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng Diêm Nguyên ở trên đường Nhị Nhân, đào rồi bỏ xuống. Còn phần đầu thì thì hắn đi vào giường ổi bỏ quan gần nhà máy cung thanh nơi hắn làm việc rồi trôn vội xuống. Sau đó trở về ký túc xá để kịp sáng đi làm bình thường tránh bị nghi ngờ. Không ngờ là mấy tháng sau lại bị con bé mập nó bươi lên. Và cũng vào ngày 5 tháng 11 năm 2013, cảnh sát đã áp giải Phùng trở lại hiện trường đồng thời đến các điểm mà Phùng đã phi tan. Tuy nhiên họ chỉ tìm lại được phần mà chôm ở khu vực bãi cỏ của nhà máy bỏ quang thuộc công ty trách nhiệm vũ hạn Diêm Nguyên trên đường Nhị Nhân thôi còn cái phần mà ném xuống mương thoát nước sông Tam Diệp gần nút giao thông quận Nhân Đức thì không tìm thấy nữa có lẽ là nó đã bị cuốn trôi rất là xa rồi Vào ngày 30 tháng 12 năm 2013 công tố viên đã đệ đơn cáo buộc tội giết người đối với Phùng Và vào tháng 12 năm 2014 thì tòa án đã tuyên phùng phạm tội ngộ sát và xử lý thi tệ bất hợp pháp. Tuyên án 18 năm tù. Cái vụ án này thì nó cũng giống như bao nhiêu vụ án khác có liên quan đến vấn đề tình cảm dẫn đến án mạng thương tâm. Nạn nhân đã chết. Cái vụ việc nó được cung cấp từ lời khai một chiều của hung thủ Chúng ta thật sự không thể biết được Trong cái cuộc hôn nhân đó Thật sự đã trải qua những gì Có tác động gì để khiến cho cô Lý Lại chọn yêu thương một người khác Mà quyết tâm kết thúc cái cuộc hôn nhân đang có Với chồng hiện tại của mình hay không Nhưng nói gì thì nói Chuyện ngoại tình nó là nguyên nhân chính Dẫn đến cái vụ án này Nói về phân tích những cái vụ án tương tự thì mình cũng đã phân tích nhiều trong các video rồi. Hôm nay thì không muốn lặp lại ý. Chỉ mong rằng mỗi người trong cuộc sống có thể ghi nhớ rằng có những cái dù cho ta rất là yêu thương, quý trọng đến mức độ nào đi chăng nữa thì nó vẫn có thể mất đi, rời khỏi mình vì một lý do nào đó. Biết là đau khổ đó Nhưng mà cái cuộc đời này thì mấy ai chưa từng khổ Người hơn người là ở cái chỗ hiểu được Cái sự được mất vô thường Tình cảm đến rồi đi Hãy để nó tự nhiên đi Trước khi quyết định hủy hoại đối phương Thì cũng phải nghĩ lại Hủy hoại họ Tức là hủy hoại mình Mất nhiều hơn là được Trong vụ án này Một người chết một người đi tù nơi đất khách quê người, để lại đứa con thơ côi cút ở quê nhà. Có đáng không? Hy vọng là sau khi thọ án, thì Phùng sẽ hiểu rõ cái sai lầm của mình và tận dụng cái cơ hội một lần nữa được sống để có thể chăm sóc tốt cho con cái và gia đình, chuộc lại một phần lỗi lầm cho cái hành động dại dột cực đoan trong một phút nóng giận của mình.